Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố ơi, bố về với mẹ con con đi bố. Bố chết đi bố. Phập một tiếng, đôi bàn tay nhỏ thó của đứa bé từ bao giờ đã móc sâu vào cổ họng của đoành mà bóp. Tiếng của nó khồng khọc trong cổ họng, đôi bàn tay nhỏ xíu kia vẫn cứ bóp chặt lấy, máu từ bên trong trao ra như suối. Cái đầu bây giờ mới từ từ cười lên thẻ thẻ, nó dùng lực mà đẩy mình lên cao rồi đập xuống đất những tiếng bình bịch. Nó nảy sát lại chỗ cổ đoành. Rồi từ bên trong đó một bàn tay chồi ra, kéo theo sau là cái mớ não trắng bị phân hủy thối rữa. Bàn tay đó nhét thứ não trắng vào miệng của Đoành, mặc cho nó kêu la. "Không, không!" Từ cái của Đoành giờ chỉ còn lại tiếng ọc ọc, khi mà dòng máu và mờ não nhão nhoét quyện vào nhau chảy vào trong cổ họng, làm cho nó cứ mở miệng là lại không thể nói được gì. Bất lực, Đoành vội buông thõng hai tay, tính mặc kệ số phận thì một cái tát trời giáng từ đầu bay trúng mặt của nó. Đoành tiếng rầy Nhìn sang liếc dọc thấy mình vẫn đang đứng im ở bên khung cửa sổ. Mọi thứ vừa rồi hoàn toàn chỉ là một cơn ảo giác. Từ bên cạnh, một đứa dân nhân đã đứng cạnh nó từ bao giờ, cất giọng hỏi dồn. "Anh Loanh, anh sao vậy?" Nghe tiếng hỏi, Đoàn Mỹ run run giọng đáp. "Mày có thấy thứ nó không? Cái thứ... thứ gì cơ?" Tên dân nhân ngơ ngác hỏi. "Em chỉ nghe tiếng anh la hét trong này, sợ anh gặp chuyện nên mới chạy vào xem thôi." Vào đến trong thì thấy anh đang đứng rất đảnh đạc như động kinh vậy. Tên dân nhân nói tiếp. "Ừm, vậy thì thôi, mà đi làm việc đi. Lại anh hơi mệt nên gặp ác mộng." Nói rồi, Đoành bước thẳng lên giường, chùm chăn kín mít, không ló cái mặt ra nữa. Vậy là trong đêm đấy, nó chẳng tài nào ngủ yên được, cứ hệ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại ùa về. Hình ảnh những người bị nó giết chết lần lượt hiện về đòi mạng, làm cho Đoành không tài nào yên giấc. Mãi đến khi trời sáng hẳn, nó mới ngủ được một giấc sâu. Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng chả khả hơn. Vành những người mất hồn, bất kể ban ngày hay ban đêm, đều nhìn thấy hình ảnh quái dị của những oan hồn. Khi thì là đồn, lúc lại là mẹ con quái dị, rồi có lúc thì lại là bà cụ với cái đầu lõm, cùng với anh ba, hai người đã bị Đoành giết chết khi đi đòi thuế. Họ hiện về đòi mạng cha tấn tinh thần của Đoành. Cứ như vậy cho đến một ngày của một tuần sau. Lúc này, Đoành đã gầy rộc đi, gương mặt hốc hác xanh xao tiêu tùy. Nó không hoa, ban đêm nhìn nó giờ chẳng khác gì một bóng ma cả. Đến hôm đấy, căn nhà lão điền đều đã chìm vào giấc ngủ say. Đoành nằm ngủ trong buồng, đêm này có lẽ là đêm mà nó ngủ ngon nhất sau một tuần bị khủng bố tinh thần. Giờ nhìn Đoành chẳng ai còn nhận ra cái thân hình lực lưỡng của một thằng gia nhân chuyên được lão điền sai vặt nữa, mà nhìn Đoành bây giờ như chỉ còn da bọc xương vậy, gầy rộc đi. Đang trong giấc nồng thì bỗng nhiên bên tai của Đoành vang lên tiếng sột soạt, âm thanh như có thứ gì đang cử động ở gần đấy. Hé mắt ra khỏi tầm chăn, Đoành theo quán tính nhìn qua bên cạnh, thì lập tức nó tỉnh ngủ ngay. Khi mà ở bên cạnh của Đoành lúc này, một cái xác đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cái xác chần như nhổng, bộ đầu lòng quấn vào gối, tay chân gãy rời. Nó quay ngoắt người lại nhìn Đoành rồi nhoẻn miệng cười. "Đến lúc rồi." Một giọng nói ma mị vang lên xoáy sâu vào óc của Đoành, như thể là đang nói ở trong đầu của nó vậy. "Mày ở đâu? Mau ra đây, đừng chơi trò tiểu nhân như thế." Đoành hét lên. "Tao ở trong đầu của mày này, lấy tao ra đi, lấy tao ra đi." một hình ảnh từ từ tái hiện trong đầu của Đoành, đó là cảnh của đồn, nó đang dùng thanh sắt đâm xuyên qua đầu của chính mình. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại ngay trước mắt, Đoành muốn dùng tay chạm vào nó, nhưng tay của Đoành chỉ xuyên qua được cảnh tượng đó mà thôi. Cho đến khi đầu óc của Đoành bắt đầu mù vị đi, thì giọng nói ở trong đầu của nó lại vang lên. "Làm đi, làm đi." "Không, không." Toàn thân hắn lớn, ôm đầu đau đớn, thật sự thì nó không muốn làm chuyện đó. Nhưng trong đầu của Đoành bây giờ, tiếng nói thôi thúc Đoành dùng thanh sắt đâm vào đầu vẫn cứ vang lên. Đầu của nó đong điu búa bổ vậy. Đoành la hét trong đêm, tiếng la hét của nó làm cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình, chạy hết ra sân phòng. Sang đến nơi, thấy cảnh Đoành đang lăn lộn trên sàn nhà, mọi người tiến lại gần xem xét. Nhưng khi tiến lại thì Đoành lại la hét đuổi ra. Vừa hét vừa đập đầu của mình xuống đất bôm bốp bôm bốp. Cứ như vậy, không ai tiến lại được cả. Chỉ còn biết đứng ngoài cổ vũ cho Đoành không làm điều gì dạy dỗ. Cho đến khi đoành đứng phát dậy, nâu gào lên trong nước mắt. Đủ rồi, tao muốn chết. Cho tao chết. Sống như thế này, chết quách đi cho xong. Thứ trong đầu ngay thế vậy thì cười lên khảnh khách. Làm đi, làm đi. Đoành tiến đến góc nhà, cầm lấy một thanh sắt không biết ai đã để ở đấy. Nó đưa thanh sắt lên cao, hướng đầu nhọn xuống giữa đỉnh đầu mà đâm mạnh xuống. Máu từ đấy phun ra, các đám người hét lên trong sợ hãi. Người yêu bóng vía thì ngất liệp đi. Đoành với đâm vừa cười. Đoành vừa c Lúc này khóc thút thít. Tao sai rồi, tao phải trả giá, tao phải trả giá. Đúng là tao đã sai rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net